Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ổng chốc dị máu chảy ròng ròng Xuống hai bên má Nó há mồm Cất giọng nói lạnh tanh Cứu cháu với Cứu cháu với Cháu không về nhà được Cháu bị Còn không kịp để cho nó nói xong Thì bất giác Một cái bóng đen to lớn, trông như là con trâu mờ mờ ảo ảo xẹt qua. Chỉ nghe tiếng đứa bé hét thảm lên một tiếng, rồi biến mất. Cậu Tẩy đưa tay lên rụi dụi mắt, nghĩ là có khi nắng quá mình nhìn nhầm. Chỉ thấy gốc cây bây giờ trơ trọi, còn vương vấn lại vài tia quỷ khí, rồi bay theo gió tan biến. Đứng bần thần một lúc, cậu tiến lại với cái xe đạp ngó nghiêng xung quanh, xem cái vong đứa trẻ nọ còn lẩn khuất đâu đây hay không. Một đoạn cậu thở dài, rồi tiếp tục đi tiếp. Bấy giờ ở bên tận Quảng Ninh, sau một buổi sáng đào bới mệt mỏi, cơm nước xong xuôi, ông được chui vào căn tròi được dựng tạm bợ ngay dìa núi nghỉ ngơi. Ông cứ nằm thao thức chằn chọc lật qua lật lại như là rắn cá, miệng lẩm bẩm. Làm sao mà từ sáng đến giờ ruột gan nó cứ cồn khảo thế này Hay là Hay là ở nhà có cái chuyện dịch Không biết. Gió nối hiu hiu lùa qua lỗ thủng trên vách trời Lùa vào bên trong Xua tan cái nóng nực của mùa hè Dăm ba người chung tròi Mệt mỏi lăn ra ngủ Ngáy phẻ phẻ như cái bể lò rèn Riêng một mình ông đồng cố dỗ như thế nào Giấc ngủ cũng không đến Bỗng nhiên Đang nằm ấy mà suy nghĩ mông lung, than than thở thở, thì một luồng gió lạnh buốt thổi từ bên ngoài vào, cuốn theo đất đá rào rào bụi mù, mây đen mù mịt từ đâu kéo đến, che kín cả ánh mặt trời. Ông đực dùng mình một cái, Ồ hay, sao đang giữa mùa hè mà mà lại ở đây có gió lạnh thế này? Ông nhổm dậy, dòm ra bên ngoài xem tình hình. Đang chăm chú quan sát qua một cái lỗ trên vách tròi, thì ông thấy cái đứa bé hao hao, gầy guộc, cả người ướt sũng như vừa bị rúng nước. Tóc bết lại với nhau, che kín hai khuôn mặt, lộ ra con mắt đỏ như than, ẩn hiện sau lớp tóc, mang theo tử khí nồng nặng, lấp ló ở đằng kia. Ông đực, rùng mình, giật lùi lại đằng sau. Còn đang không biết là mình nhìn gà hóa quốc hay không Thì giọng nói vọng đến Tha thiết Bố ơi Bố Bố ơi bố về thôi Bố ơi Bà nội khổ lắm rồi Bố về thôi Ông được nghe xong, không dép mà rôn, ánh mắt ráo rác nhìn quanh. Khi mắt ông đảo qua chỗ chân giường thì ông giật mình kinh hãi, há hốc cả mồm. Đập vào mắt ông, ở ngay cuối cái chân giường che ọp ẹp. Là một đứa bé gái mà mới vừa nãy thôi, ông còn nhìn thấy tận bên kia. Điều làm ông kinh hãi hơn là đứa bé này nó giống con ông thế. Đều giống Từ vóc người cho đến chiều cao Rồi cả cái áo nó đang mặc Giống y như đúc Chỉ có điều là làn da nó trắng bềnh bạch Như là người bị bệnh tạc Lại còn thêm nhiều vết cào cấu cắn xé Giọng nói lại vang lên Bố ơi Bố về thôi Về với con thôi bố ơi Con bị nó bắt rồi Bố ơi Không chờ cho ông được có phản ứng Đứa bé đưa tay lên hất mái tóc đang giỏ nước tòng tòng sang một bên Để lộ ra khuôn mặt hung ác Răng nanh mọc lởm chởm, Đôi con mắt hung tợn nhìn ông Ông về ngay Tất cả là tại ông Ông về ngay Về nhà ngay bỗng nhiên một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net